Chương 3, ý nghĩa thuyết đạo đức học của Can. Không gì sai lầm bằng nghĩ rằng học thuyết của Can chỉ nhắm giải thích mà không nhắm thực hành. Nhìn vào bản chất cao siêu của quy luật đạo đức, có người đã vội cho rằng Can thiếu óc thực hành. Nghĩ thế là quên những gì chúng ta đã công nhận với ông nơi hai chương 1 và 2 trên đây. Chúng ta không phủ nhận những khó khăn đôi khi lớn lao của sinh hoạt đạo đức, nhưng chúng ta cũng phải nhận rằng nếu không vậy thì con người sẽ hơn gì con vật. Và sinh hoạt đạo đức chỉ là một câu chuyện kể cho vui. Can không nghĩ thế, và mấy trang liền trên đây về tự trị và bổn phận chứng minh điều đó. Con người là một sinh hoạt tự do, nhưng sinh hoạt này lại nhất thiết diễn ra nơi thế giới khả giác. Và tự do của con người không phải là một quan niệm xuông, nhưng là một thực tại khách quan, và nó chỉ là thực tại khi ta thực sự thi hành những quyết định của ta. Đúng như Deleuze viết, bởi vậy quy luật đạo đức sẽ không là gì hết nếu nó không được tiếp theo bằng những hành động cụ thể. Và tự do cũng sẽ là không, nếu nó không kèm theo những hậu quả khả giác. Như vậy can giúp ta nhận ra con đường làm người. Ông giúp ta biết kính trọng những mệnh lệnh của quy luật đạo đức, tức quy luật làm người. Nhưng ông không thể làm gì giúp ta, nếu ta không muốn làm người. Thượng đế cũng không thể làm gì hơn, vì ngài đã sáng tạo con người tự do. Tuy nhiên, ở đây cũng như trong các lãnh vực hoạt động khác, Biết là có thể làm, cho nên can dạy cho ta biết cách làm người cũng là một công ơn ông để lại cho nhân loại. Ông không ngây thơ nghĩ rằng con người có thể một sớm một chiều đạt được mức chọn hảo đúng như ý thức đạo đức vạch ra cho ta, trái lại ông chủ trương rằng công việc đó chỉ có thể thực hiện qua một cuộc tiến triển mãi đến vô cùng. Và sự tiến triển vô hạn này giả thiết linh hồn có bản chất bất tử và bản chất nhân vị, đồng thời cũng giả thiết phải có thượng đế mà lý trí nhận là tác giả của hai thế giới khả niệm và khả giác đó là vấn đề được ông bàn luận nơi quyển hai cuốn phê bình lý trí thực hành và chúng ta phải nghiên cứu nơi chương ba này. Nhưng trước khi bước vào lãnh vực siêu hình này, can thấy cần nhấn mạnh về hai điều: a. trước hết cả khả năng tri thức và khả năng quyết định tự do, tức lý trí lý thuyết và lý trí thực hành cũng chỉ là một lý trí duy nhất. Ta phân biệt làm hai thứ như vậy chỉ vì lý trí ta có hai nhiệm vụ: một là tri thức vạn vật, hai là tự tri thức chính mình. Một bên là trí thức có hiện tượng để có thể điều hành vạn vật. Một bên là trí thức sinh hoạt tự do của mình để tự buộc mình hành động đúng theo quy luật đạo đức. Lý trí thực hành và lý trí lý thuyết có cùng một khả năng trí thức làm nền tảng, bởi vì cả hai cùng là lý trí thuần túy. Phân tích pháp của lý trí thuần túy lý thuyết lo về công việc trí thức các đối tượng, và những đối tượng này chỉ được ban cho trí năng ta từ căn bản của trực giác. Trái lại, lý trí thực hành không lo công việc trí thức các đối tượng mà chỉ lo thực hiện những đối tượng, nghĩa là do nghiên cứu về ý chí xét như ý chí là nguyên nhân quyết định của hành động, cho nên lý trí thực hành có nhiệm vụ nêu rõ một quy luật và sự phê bình của phân tích pháp của lý trí thực hành phải bắt đầu bằng sự vạch cho thấy có thể có những nguyên tắc thực hành thiên thiên. Can nhắc lại chân lý này để người ta đừng coi thường những tri thức của lý trí thực hành mà chúng ta thấy dưới đây: linh hồn bất tử, sự hiện hữu của thượng đế. Thực ra biết bao học giả đã nghĩ rằng can dùng lý trí thực hành để chứng minh có thượng đế, thì chứng minh đó không có tính chất khoa học và chắc chắn. Nhưng chính ông nghĩ khác, ông cho rằng nơi lãnh vực trí thức hiện tượng, tính chất chắc chắn của trí thức tiên thiên của ta được chứng minh thế nào, thì trong lãnh vực sinh hoạt tự do, tính chất chắc chắn của trí thức đạo đức của ta cũng được chứng minh và nhận thức bởi mọi tâm trí như vậy. Tại sao? Tại cũng là một lý trí duy nhất trong hai chức vụ của nó. B. Tương quan giữa tính chất nhân quả tất định của các hiện tượng thiên nhiên, kể cả sinh tồn của con người, một bên, và tính chất nhân quả tự do một bên. Sự tự do của con người không chống lại luật tất định của vạn vật trong thiên nhiên, và cũng không có khả năng ngăn cản các luật thiên nhiên. Chẳng hạn tôi uống thuốc độc thì thuốc này sẽ hành hạ thân thể tôi và có thể làm tôi chết, vì đó là định luật hóa học của chất thuốc. Tuy nhiên không có gì bắt được tôi uống thuốc độc, không có gì tự nó đủ sức bắt ta hành động. Làm điều lành hay làm điều dữ. Có người đã chủ trương hoàn cảnh bắt con người hành động như thế, chẳng hạn người nọ ăn cắp vì gia cảnh bắt buộc phải làm thế, không làm cách khác được. Những người chủ trương thuyết này quyết rằng, sinh hoạt con người diễn ra trong thời gian, và thời gian trước thì định đoạt cho thời gian sau, khi hành động, họ không còn làm chủ những thời gian đi trước, đã qua, cho nên hành động của họ không bao giờ ở trong tay họ. Họ bị thúc bách bởi tất cả những gì tạo nên hoàn cảnh hiện nay của họ. Can trả lời rằng như vậy tự do của con người sẽ không hơn gì sự chuyển động của một con người máy, hoặc một chiếc đồng hồ. Trong trường hợp đó, người ta có thể dùng toán để xác định trước về thái độ của một người, cũng như ta có thể tiên đoán một cách tuyệt đối chắc chắn về nguyệt thực hay nhật thực. Như thế làm gì còn con người? Theo chiều hướng đó, con người chỉ là một hình nộm múa rối hay là một con người máy? Vậy phải kết luận rằng chẳng những hai trật tự, tất định của hiện tượng và tự do của tự thân, không mâu thuẫn nhau, mà còn phù hợp nhau. Nếu các hiện tượng không có tính chất tất định, thì hành vi của con người sẽ mất hẳn bản chất tự do bởi vì không chắc thuốc độc có giết người không, không chắc người nọ có thực sự chết vì thuốc độc không. Bởi vậy nếu ta muốn bảo toàn sự tự do cho một hữu thể sinh tồn trong thời gian... Thì một đàng ta không được coi hành vi của con người như không lệ thuộc vào thời gian và những định luật tất định của thiên nhiên, làm thế ta sẽ đẩy hành vi con người vào cái thế ngẫu nhiên mù quáng. Nhưng đàng khác, để bảo toàn sự tự do, ngoài sự tất định trong thiên nhiên của con người, xét như con người là một hiện tượng, ta còn phải nhận con người có tự do, vì con người là một vật tự thân. Và trong sinh hoạt đặc biệt, nhân linh, của con người, thì không có gì ở trước sự quyết định của ý chí hết. Trái lại phải coi tất cả mọi hành động và nói chung là tất cả những biến đổi trong sinh hoạt của con người, kể cả sinh hoạt khả giác như là hậu quả chứ không bao giờ là nguyên tắc cho tính chất nguyên nhân tự do của con người tự thân. Ta cũng nhớ rằng, đối với can, trong hệ thống của lý trí thuần túy, thì lý trí thực hành được coi là nắm giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất. Bây giờ chúng ta đi sâu vào nội dung, phần biện chứng pháp của lý trí thuần túy thực hành, đề tài của quyển 2 cuốn phê bình lý trí thực hành. Đây là những vấn đề cuối cùng liên can đến sinh hoạt đạo đức. Đạo đức có mang lại hạnh phúc cho con người không? Con người có thực là một nhân vị và linh hồn có bất tử không? Và sau cùng có Thượng Đế không?